Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn giã quỷ Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này Quý vị thân mến, hôm nay là ngày 29 Tết Cũng là ngày cuối cùng của năm 2025 âm lịch Thuận cũng có đôi chút tâm sự gửi tới quý vị Thật lòng thì năm nay không phải là một năm thành công của team Vì có quá là nhiều sự thay đổi dẫn đến đứt mạch trong lịch phát sóng chuyện Nhưng cũng coi như là may mắn Vì sau tất cả, khán giả vẫn thương, vẫn yêu, vẫn đồng hành cùng với team và cảm ơn mọi người rất nhiều cùng những lời cổ vũ tích cực để tìm lấy đó làm động lực mà trao dồi mà phát triển cống hiến Ở nhà má chân quý tình cảm của quý vị rất là nhiều hứa với khán giả rằng năm mới chuyện sẽ hay hơn nội dung sâu hơn ám ảnh hơn đem thêm nhiều cái câu chuyện xã hội và đời sống vào trong các câu chuyện À, Thuận cùng à, các bạn trong tim thì bây giờ cũng đã về nhà ăn Tết rồi Không biết các à, anh chị, cô chú, quý khán giả của kênh thì à, như thế nào nhỉ? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết với nhé Và năm 2025 quả thực là một năm đầy biến động, nhiều sự thay đổi mọi người nhỉ à, Trước thềm năm mới, á, xuân bính ngọ 2026 thì, à, Mong rằng mọi nỗi lo, nỗi sợ của tất cả mọi người ở năm cũ sẽ được khép lại nhường chỗ cho những bình an, may mắn và những giấc ngủ yên hơn sau mỗi đêm nghe chuyện trên kênh Nhà Ma nhé. À, chúc khán giả của Nhà Ma năm con ngựa, một năm sẽ chạy nhanh về phía ước mơ, một đời thong thả, yên vui trong hạnh phúc mà đáng thành công. An khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, chịu chịu bất ngờ, chúc mừng năm mới. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay, ngay sau đây. Thôn Phong Bắc là một vùng nông thôn lạc hậu. So với các địa phương khác trong khu vực thì nơi đây được kéo lưới điện về muộn nhất. Ánh sáng về làng giống như một ngọn hải đăng soi sáng cuộc đời tối tăm của họ. Rồi đây mọi thứ sẽ khác, dân mình rồi sẽ ấm no hạnh phúc. Dẫu vậy len lỏi trong vô vàn niềm vui khôn xiết vẫn có những cảnh đời. Những con người mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng của tương lai Không chờ được đến ngày cuộc đời mình an lạc Trong số những hộ nghèo nhất thôn phong bắc khi ấy có bà Mười Vui Bà tên Vui nhưng đời bà lại chẳng vui như tên Bà và chồng mình vừa cưới nhau được có mấy tháng Thì ông đã đoạn mệnh mất sớm Để lại hai mẹ con cối cút bơ vơ Bên phía nhà chồng không chịu nhận cái thai trong bụng bà Là con cháu nhà họ Người ta bảo mới cưới chưa bao lâu Chồng vừa chết Đã báo tin có chữa Nhớ đầu con hoàng chứ không phải con cháu nhà người ta Thế nên họ tự mặt rồi Đã đuổi bà ra khỏi nhà Hai mẹ con Đến miếng đất cắm rồi Cũng không có Hai bàn tay trắng Sau này Khi bà sinh chú Phước ra Nuôi dạy chú lớn lên thì cuộc sống của hai mẹ con đỡ nghèo hơn một tí, nhưng Trung uh, Quỳ là vẫn nghèo. Mãi mới có được một mái nhà che mưa, che nắng, nhờ Phước của bên phía cha mẹ, bà mười vui để lại cho. Tiền bạc không có nhưng bù lại chú Phước là một người con có hiếu, chú hiền khô và rất thật thà. Khi đến tuổi thành gia lập thất, chú Phước kết hôn với Thiếm Thu. Thiếm Thu cũng là người có hoàn cảnh gia đình không được tốt, Thím là con của vợ trước, lúc còn đỏ hỏn, là mẹ của thím đã bỏ nhà đi vì không chịu nổi cái nghèo, cái khổ. Sau đó cha của thím lấy vợ hai. Cái kiếp mẹ ghẻ con chồng nó khốn đốn vô cùng. Vì nhà nghèo không có điều kiện nên chú Phước và thím Thu không có tổ chức đám linh đình, chỉ cúng một mâm nhỏ trình ra tiên tiền tổ rồi về sống chung với nhau. Bà mười vui khi đó chỉ có hai chỉ vàng gửi cho bên nhà gái Bên đó không chê xính lễ ít Chỉ muốn gả quách đi cho đỡ tốn một miệng ăn Năm thứ hai sau khi cưới thiếm thu sinh ra con bé Mai Chú Phước đi làm đi cày dữ lắm kiếm tiền về nuôi mẹ già và vợ con Nhưng cũng chẳng thấm vào đâu Vốn chú là người hiền lành thật thà Sống có tình có nghĩa Nên được nhiều người quý mến Năm ấy có mấy chiến hữu kiếm được mối làm ăn ngon Bảo là đi buôn thuốc lá Nghe người ta mách nghề này kiếm được khá lắm Hỏi chú có muốn đi chung không? Nếu mà đi là phải xác định đi lâu dài Có khi mấy năm không về nhà Khi đó chú Phước cũng đánh đo suy nghĩ Cuối cùng chú quyết định đi Chú nghĩ bây giờ ở quê mà làm thuê thì chả biết đến đời thỏa nào mới ngóc đầu lên được Mình đi chuyến này biết đâu về, đổi đời, vất lên thì sao? Thế là chú gửi gắm lại mẹ già và con thơ cho vợ mình, rồi khăn gói lên đường. Sau khi chú Phước đi làm ăn xa, ở nhà gánh nặng đổ hết lên vai thím thu. Mẹ chồng thì đã già, con gái thì mới có 5 tuổi, một mình thím đi làm thuê làm mướn nuôi gia đình. Hai năm trời không thấy tin tức gì của chú Phước cả, không thư tử, bạt vô âm tím. Thiếm Thu bắt đầu than trời trách đất, sao số mình lại khổ như vậy? Giờ còn gánh nặng phải nuôi thêm hai cái miệng ăn không đáy. Tưởng uh, lấy chồng thì thoát được thảm cảnh mẹ ghẹ con chồng. Vậy mà hết bất hạnh này lại đến bất hạnh khác. Thiếm thù chút cơn oán giận của mình lên mẹ chồng và con gái. Thiếm Tạ nói rất là hỗn hào với mẹ chồng. Nhiều lần trong bữa cơm Thiếm chỉ thẳng mặt bà mười vui. Và con bé Mai chỉ chết. Bà là cái thứ ăn bám, cho bà ăn đã là may rồi đấy. Liệu mà lượng cơm gắp mắm, ăn ít thôi. Cả cái con ranh con này nữa. Biết thế à, tao đẻ mày ra tao bóp mũi chết quách đi cho rồi. Tối ngày chỉ biết ăn với khóc, chả được cái tích sự mẹ gì cả. Bà Mười vui buồn lòng lắm, nhưng tính tình bà hiền hậu. Trước kia bị người ta đổ oan cho trở hoang, bà cũng chẳng làm gì được bây giờ bà không trách con dâu vì bà nghĩ nó cũng khổ thế nhưng lòng vị tha và bao dung của bà đã trao cho lầm người không lâu sau tự dưng có tin ở đâu truyền về nói là chú phước đã chết mất xác rồi nghe nói là giữa đường đi gặp cướp chú bị bọn chúng giết vứt xác không tin này khiến bà mười vui đau khổ nằm liệt giường còn thím thu thì chẳng nói năng gì cả Một hôm bà mười vui thấy con dâu mình lôi hết quần áo trong tủ ra cho vào túi sách Dọn dẹp hết đồ của mình thêm ta nói là đi lấy chồng khác Chồng chết rồi có ngu á Mới ở lại cái nhà vừa nghèo vừa khổ này Tôi đi lấy chồng khác Bà đi mà nuôi cháu bà Tôi không liên quan gì nữa Bà mười vui nghe xong tá hỏa tam tinh Chồng thì vừa mất có ít ngày Chưa kịp lập bàn thờ mà đã đi lấy chồng khác Trong khi con bé Mai mới có 7 tuổi mà nỡ lòng nào bỏ con như thế Bà mới vui xuống nước cầu xuyên con dâu hết lời Chỉ mong nó mang theo bé Mai đi để nuôi nấng Chưa bà già rồi sống nay chết Mai Nhớ bà chết Cháu bà biết nương tựa vào ai Thế nhưng thím thù gạt phăng đi Không thèm quan tâm đến con cái gì cả Bây giờ lấy chồng khác Mà còn mang theo con riêng Thì về bên ấy cũng khó sống Thả bỏ luôn Sình đứa khác rồi bắt đầu lại cuộc sống mới Mặc kệ dân làng chỉ chết Chữ rùa thiếm thu vẫn dứt áo ra đi Cuối cùng chỉ còn lại hai bà cháu Con bé Mai nhớ mẹ ngày nào cũng khóc Còn bà mười vui á, Phải cố vực dậy tinh thần Để còn lo cho cháu Để có tiền nuôi cháu Bà xin đi làm thuê khắp nơi Bà già rồi ai đâu mà muốn nhận Nhưng thấy hoàn cảnh gia đình khổ quá Nên người ta thương tình mà giúp đỡ Rồi hàng xóm xung quanh Cũng có thêm miếng khoai củ sắn ăn qua ngày Lúc còn bé Mai được 9 tuổi Thì bà mười vui qua đời vì bạo bệnh Lúc chết hai mắt bà vẫn mở Chắc bà không yên lòng Vì thương cho đứa cháu nhỏ dại Ai tới vuốt mắt cũng không được Chỉ có con bé Mai vuốt mắt Và mới chịu nhắm mắt sau khi hàng xóm chung tay lo tang sự cho bà cụ xong Người ta dẫn con bé Mai đến cho mẹ nó Chứ bây giờ nó còn ai nữa đâu Thiếm thu cưới chồng mới ở ngay gần đó Thôn Phong Bắc Nói bé không bé, nhỏ không nhỏ Người dân không quá đông đúc Sống khá là rải rác nhau Nhà bà Mười vui ở cuối thôn Thì nhà chồng mới của thiếm thu ở đầu thôn Tuy cùng một thôn nhưng bình thường ít chung đụng Thế nhưng thím thù chối đẩy, thím ta nói Còn cai gì nữa, tôi có chồng khác rồi, tôi vừa đẻ được thằng cu Nuôi nó còn không nổi đây này, làm sao mà nuôi được con riêng nữa Thôi thôi thôi, kệ nó đi, nó cũng lớn rồi, ai nuôi thì nuôi chứ tôi không nuôi đâu Nói chung là thím ta chối đây đẩy, chối bỏ hết mọi trách nhiệm Không muốn có dây dưa gì với đứa con riêng của chồng cũ Trong khi đó con bé Mai thì cứ bám mẹ Nó muốn ở với mẹ lắm mà mẹ không cho. Nó khao khát được như đứa em cùng mẹ khác cha. Được mẹ yêu thương dỗ dành. Con bé Mai vừa khóc vừa quỷ xuống van xin mẹ nó. Mẹ ơi, mẹ cho con ở với mẹ đi. Mẹ bảo gì con cũng làm. Con ăn ít lắm, không có tốn nhiều cơm đâu. Mỗi ngày con ăn một, một bát nữa cũng được. Mẹ cho con ở với mẹ đi. Con nhớ mẹ lắm. Con bé có mẹ mà như không chả khác gì mồ côi nhìn thấy cảnh tượng đó ai cũng xót xa bên phía nhà chồng sau của Thiểm Thu cũng không ưa bẽm mai chuyện con trai họ lấy gái đã một đời chồng họ đã ngứa mắt rồi từ ngày sinh được thằng cố thì mới êm được một tí giờ tự nhiên con riêng tìm tới cửa phá đám Thiểm Thu cho rằng đây là muốn phá hoại gia đình mình nên nhất quyết phổi bỏ hai năm nay Thiểm Ta chưa từng về thăm con rùa chung một thôn. Thế là con bé Mai đành phải lội thổi ra về. Hàng xóm láng giềng thấy hoàn cảnh của con bé tội nghiệp quá, nên là người ta cưu mang. Mặc dù không có nhận mang về nuôi dưỡng, nhưng ngày nào mọi người cũng thay phiên nhau mang đồ ăn sang cho nó. Con bé Mai bơ vơ giữa đời, nó thường lén lút đi đến nhà mẹ nó, đứng từ xa nhìn vào trong cho đỡ nhớ mẹ. Nhìn thấy mẹ chăm lo cho em. Cười nói vui vẻ Nó tuổi thân lắm Trong trẻ óc non nớt của một đứa trẻ 9 tuổi Nó vẫn chưa hiểu nhiều về chuyện của người lớn Nó chỉ biết là mẹ không cần mình nữa Là do mình không ngoan Mình ăn nhiều Nên mẹ mới nuôi không nổi Sinh thời bà Mận là chỗ thân thiết với bà ngoại con bé Mai Sau khi bà con bé mất Bà Mận là một trong những người quan tâm đến bé Mai nhất mỗi lần bà mang cái gì sang cho nó ăn, nó đều ngây ngô nói: bà đừng mang nhiều đồ ăn cho con nữa, con chỉ ăn một chút xíu thế này thôi. Con ăn ít cho mẹ thấy là con dễ nuôi này, không có tốn nhiều tiền đâu. rồi mẹ sẽ về đón con. bà mận nghe con bé nói mà dưng dưng. bà cũng không có dám dập tắt ước mơ của đứa nhỏ. bà dỗ dành à, vậy ở đâu có được? còn ăn ít quá người ngậm còi như chuột nhắt. Không có xinh gái đâu Mẹ con thích em bé xinh gái cơ Phải nói thế thì con bé nó mới chịu ăn thêm Một hai thìa cơm những đứa trẻ như bé Mai Đứa nào cũng hiểu chuyện Và ngoan ngoãn Đến mức làm người ta đau lòng Cho tới một năm sau Thì chú Phước trở về Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người Vì ai cũng nghĩ là chú đã chết rồi Nhưng sự thật là chú vẫn còn sống sờ sờ sau 5 năm năm bắt vô âm tín. Thực ra năm đó đúng là đoàn của chú gặp ăn cướp thật, nhưng người chết là người khác, người này trùng tên với chú Phước. Chắc vì như thế mà tin tức truyền về thôn Tam Sao thất bản lại thành ra là chú chết. Khi trở về hai tin mẹ mình đã qua đời, vợ thì đi lấy chồng khác bỏ lại đứa con gái thơ dại, chú vô cùng đau khổ. Chú tự nhủ là sẽ bù đắp hết cho con gái mình. Vì chú mà nó khổ quá rồi. Bao nhiêu năm chảy chặt xương gió, chú Phước bấy giờ đã khác xưa. Chú mang rất nhiều tiền bạc về. Chú xây nhà mới khang trang, mua quà, biểu những người hàng xóm đã giúp đỡ gia đình mình. Giống như những gì mà lúc đi chú Phước đã mong ước. Bây giờ thì chú đã đổi đời rồi. Tiền bạc không phải là vấn đề nữa. Chú kiếm được đồng nào cũng chắc chiêu từng đồng. Không chơi bời, không gái gú gì hết, chỉ mãi nghĩ đến mẹ già và vợ con ở quê. Kể từ khi chú Phước về, con bé Mai có người nương tựa, nó cũng đỡ tuổi thân hơn trước. Cuộc sống đã khấm khá hơn, chú Phước mua cho con gái rất nhiều quần áo đẹp hơn hẳn những đứa trẻ khác. Con bé Mai vui lắm. Chuyện chú Phước về thôn mang theo một đống tiền xây nhà mua xe chuyển tới tai thím thu thấy chồng cũ vẫn còn sống quay về mà bây giờ còn đổi đời nữa thím ta tiếc hụi hụi ở bên nhà chồng mới cũng chẳng sướng ích gì lúc trước ở nhà chú phước á tuy có nghèo khó thật nhưng mẹ chồng lại hiền lành sang bên này cuộc sống tuy có cải thiện được một tí xíu nhưng bị mẹ chồng hạch sách đủ đường chồng đã không nói đỡ được cho câu nào lại còn có cái thói độ trẻ Cứ uống vào là đánh vợ. Thiếm thù nghĩ. ra mà lúc đó đừng lấy thằng chồng này. Đang ở vậy mấy năm chịu khổ thì chắc đời đã khác rồi. Chú Phước thấy vợ mình đi lấy chồng khác. Chú cũng rất là bức xúc. Nhưng mà chú Hiền nên không nói năng. Động trạm gì đến thím Thu. Hai cha con ở bên này bao bọc nhau. Sau khi đi làm ăn xa về. Chú Phước có thêm cái nghề làm mộc. Thế là cuộc sống nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Có mấy mối trong thôn, toàn là gái chưa chồng. Gia đình họ thấy chú Phước bây giờ khác xưa rồi. Nên đã tới lui dò ý chú chuyện cưới vợ mới để chăm sóc cho con bé Mai. Ai cũng hứa là sẽ yêu thương con bé Mai như con ruột. Thật tình chú Phước không muốn lấy vợ. Nhưng cứ nghĩ đến con gái bấy lâu nay sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm, cha bỏ Mẹ không thương nên chú lưỡng lự mãi. Chắc có lẽ chú sẽ cưới vợ mà không phải cưới để thỏa mãn cho bản thân mà là để cho con gái mình có người chăm sóc yêu thương. Chú cũng sợ mẹ kế không thương con riêng của mình. Trong khi chú Phước được o bế thì bên phía nhà thiếm thu thời gian này lại có chuyện. Ông chồng của Thím tá do nhậu nhẹt tối ngày Rết rồi bị sơ gan cổ chướng báo hại thímm ta phải chăm sóc hầu hạ ông ta nằm yên một chỗ không đi đứng gì được đi tiêu đi tiểu ngay tại giường bà mẹ chồng thì chỉ biết chỉ tay năm ngón không ngày nào là thímm thu không cầu cho chồng mình chết quách đi cả và rồi đúng như mong ước của thím Thu sau mấy tháng bị bệnh tận hành hạ ông chồng sau cũng chết thế là nhà chồng Đổ vấy nguyên nhân khiến con mình chết lên đầu thím thu Bên đó nói do thím có số sát phu Chồng trước thì suýt chết Chồng sau thì chết thật Người ta nói chú Phước vì dứt ra được cái tai ương là thím thu Nên mới phất lên như vậy Thím thu lúc đó còn nghĩ sẽ dựa vào đứa con trai duy nhất mà mình sinh được Để nương tựa Vì nó là cháu đích tôn Sau này tài sản cũng về tay nó Nhưng bà mẹ chồng của thiếm ta lại cướp đứa nhỏ không cho nuôi Không cho thiếm ta lại gần vì sợ lây điểm gở, Yểu mệnh như cha nó thì chết dở Thiếm thu dẫy đảnh đạch lên lan làng la nước để giành lại con Nhưng không được Nhà bên đó đã từ mặt con dâu đuổi thiếm ta ra khỏi nhà Dân trong thôn nhìn thấy không ai nói đỡ cho câu nào Vì người ta nhớ tới khi xưa thiếm ta cạn tàu ráo máng Bỏ mẹ già Bỏ con thơ ra sao Giờ thì hay rồi trắng tay Con thì bị cướp Lại không có chốn để nương thân Bên nhà cha ruột Cũng không thèm nhận Nói chung hoàn cảnh rất bẩn cùng Thế là trong cái khó ló Cái khôn Thìm nghĩ ngày đến cha con chú Phước Bây giờ chỉ còn bên đó là có thể Chứa chấp thím ta Hơn nữa nghe người ta nói Chú Phước đang muốn cưới vợ Thìm thù nghĩ trong bụng Hay là bây giờ mình về nhà bên ấy, bạn xin tha thứ rồi nối lại tình xưa, biết đâu lại được. Thằng cha Phước này cũng hiền, mà bây giờ lại còn lên hương nữa. Còn bé Mai dẫu sao cũng là con ruột của mình, có nó giúp sức kiểu gì nửa đời sau mình cũng ăn nhàn. Thiếm thù nghĩ vậy là vì thiếm ta biết, bé Mai vẫn hay lén chạy sang nhìn mình. Thiếm ta biết hết nhưng mà cố tình lơ như không thấy. Không biết, bây giờ lợi dụng nó thì còn gì bằng. Thế là thiếm thu mặt dày, vác mặt đến gặp chú Phước. Ban đầu thiếm ta nói là đến thăm con gái, còn bé Mai thấy mẹ về thì mừng vui hơn Tết. Nó nhớ mẹ nó rất lâu rồi, giờ được mẹ ôm, mẹ thương thì còn gì bằng. Chú Phước thấy thế cũng không nói gì, dẫu sao cũng là con chung của cả hai. Nhân cơ hội này, thiếm thu bắt đầu rỉ tai bé Mai những lời như Còn có muốn mẹ về sống chung với con và cha không? Gia đình mình sẽ được đoàn tụ với nhau. Nếu mà còn muốn như thế thì phải nói cha tha thứ cho mẹ. Cô nào đến nhà mình đều là người xấu hết đấy. Các cô ấy sẽ cướp cha này, các cô ấy sẽ sinh em bé. Lúc đó cha không cần mẹ con mình nữa đâu. Đối với bé Mai mẹ nó là nhất, nó thèm có mẹ. Bây giờ mẹ nói gì nó cũng tin răm rắp. Nó sợ cha nó bị cô khác cướp đi thật. Sau đó mọi chuyện diễn ra đúng như tính toán của Thím thu Thím ta bắt đầu khóc lóc quỷ lại van xin tha thứ Và hứa sẽ chăm sóc con gái thật tốt Còn con bé Mai thì ngày nào cũng khóc Để xin cha nó cho mẹ nó về ở chung Thím thu nói Mình ơi, mình tha lỗi cho em Lúc ấy em tưởng mình chết rồi Sau khi mình đi một mình em phải lo cho mẹ, lo cho con Em kham không nổi Khổ quá em mới nghĩ quẩn như thế. Mấy năm nay không ngày nào là em ăn ngon ngủ yên. Nhà bên đó còn không cho em về gặp con. Em khổ tâm lắm mình ơi. Hơn nữa nói gì thì nói. Mình còn sống nghĩa là em vẫn còn là vợ mình mà. Ban đầu chú Phước nhất quyết không đồng ý hàn gắn với cả vợ cũ. Tuy chú hiền thật. Nhưng sau khi trở về. Chú nghe người ta kể lại những gì mà vợ mình... Đã đối xử với mẹ và con gái Chú giận không muốn nhìn mặt Nhưng thiếm thu đeo bám mãi không tha Thiếm ta cứ tới lui cơm nước giặt rũ Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng Chăm sóc cho hai cha con chú đáo Chú Phước bắt đầu mùi lòng Nói gì thì nói Nhà cửa có bàn tay phụ nữ vào nó khác ngay Mấy đám mày mối đưa đến xem mắt Còn bé mày nó cứ khóc ẩm lên Ai đến nhà nó Nó cũng không cho vào Chú Phước thấy con bé mai quấn quyết mẹ nó mà thiếm thu cũng đã biết hối lỗi nhận sai Chăm sóc con gái từng ly từng tí Cuối cùng chú Phước cũng quyết định tái hợp với thím thu Mặc dù chú không còn tình cảm gì với vợ cả Nhưng chú nghĩ mục đích ban đầu của chú là muốn con gái mình có mẹ chăm sóc Người ngoài dù sao cũng không thể so sánh với mẹ ruột được Đánh kẻ chạy đi Chứ không ai đánh kẻ chạy lại Lỡ đầu cưới chúng cô nào không thương con mình Ngoài mặt kiểu khác Sau lưng kiểu khác Thì cũng không biết đường nào mà lần Chỉ làm khổ thêm đứa con gái Tội nghiệp của chú Nên thôi Xem như quá khứ cho qua Ai cũng có lỗi lầm Quan trọng là biết sai biết sửa Tại thời điểm quyết định tái hợp với vợ cũ Chú Phước không hề biết rằng Chính quyết định của mình đã khiến cho chú đau khổ và hối hận suốt đời. Dưới sự chấp thuận của chú Phước, thím Thu dọn về ngôi nhà mới khang trang của hai cha con để sống chung. Hàng xóm người ta cũng dị nghị, nhưng mà chú Phước đều bỏ ngoài tay. Còn thím Thu thì vinh phải biết. thím ta ra vẻ tần tảo chăm lo cho chồng con để lấy lòng chú Phước. Còn chú Phước thì đã tin rằng, Vợ mình đã thật sự thay đổi Nên rất là an tâm Thời gian đấy vô cùng hạnh phúc Chú Phước mở tiệm mộc trước nhà Ngày ngày chăm chỉ làm việc Còn thím thu thì chăm lo nhà cửa con cái Tiền bạc trong nhà không còn túng thiếu nữa Nhà có, xe có, cuộc sống yên ổn và biên mãn Cho đến hơn nửa năm sau Nhóm anh em trí cốt đi buôn thuốc chung đợt với cả chú Phước trước Tiếp tục rủ chú đi thêm chuyến nữa Lần này đi Chỉ có 2 năm thôi Mà hốt còn đậm hơn lần trước nữa Toàn anh em chí cốt Bảo sinh ra tử Nên chú Phước rất tin tưởng họ Cũng nhờ ơn họ Mà chú mới có được ngày hôm nay Ban đầu chú còn lưỡng lự Không biết là có nên đi hay không Chú mới về chưa bao lâu Gia đình mới hạnh phúc xung vầy Nên chú luyến tiếc Lúc này Thiểm thu đã lấy được lòng tin của chú Phước Nên chú Phước đã chia sẻ trăn trở của mình Vừa nghe đến chuyện đi làm 2 năm Là sẽ kiếm được nhiều tiền gấp mấy lần đợt trước Thiểm thu vội khuyên chú Phước ngay ờ, Cơ hội làm ăn tốt như thế Mình phải nắm chắc chứ có gì đâu mà phải đắn đo Với lại mình chỉ đi có 2 năm thôi Còn ở nhà có em rồi Mình không phải lo nghĩ gì cả Cứ yên tâm mà đi làm ăn Bây giờ tuy nhà mình không còn vất vả như trước Nhưng sau này á Con nó khôn lớn Lúc dựng vợ gả chồng Mình cũng phải chuẩn bị của hồi môn hậu hĩnh một chút Để nó lấy vốn làm ăn chứ Mà nhà chồng nó cũng nhìn vào đấy Để đối xử với dâu con cho tử tế Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn Phải lo xa mình ạ Nghe vợ nói như vậy Chú Phước thấy cũng có lý lọt trước cũng không thừa Hơn nữa bây giờ có thiếm thu về đây rồi Cũng yên tâm bé Mai đã có người chăm sóc Thế là chú đồng ý đi làm ăn với cả nhóm anh em trí cốt của mình Ngày tiễn cha Còn bé Mai cứ ôm chân cha khóc mãi không chịu buông Đối với nó chú Phước là người cho nó tất cả những thứ mà nó yêu thích Từ ngày cha về Nó có người yêu thương Có cơm thịt để ăn Có quần áo đẹp để mặc Rồi mẹ nó cũng quay về Nó sợ cha nó đi mất Thì sẽ không ai cần nó nữa Chú Phước nhìn đứa con gái nhỏ dài Chịu nhiều thiệt thòi của mình Và thương xót vô cùng Dẫu chú bù đắp cho nó Cuộc sống tốt đẹp hơn Nhưng nó vẫn không có cảm giác an toàn Chú dỗ dành con Bé Mai ngoan Ở nhà với mẹ chờ cha về Cha hứa với con Cha chỉ đi nốt lần này nữa thôi Tết năm sau cha về Chà sẽ mua thật là nhiều đồ chơi mới, quần áo đẹp cho con. cha không có đi đâu nữa. cha về luôn với con, con được không nào? Chú Phước quyết tâm, cố đi nốt chuyến này rồi chú sẽ không bao giờ đi nữa. Sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con mình. Thời điểm đó chú Phước không hề biết rằng bản thân chú có nhiều thời gian. Nhưng bé Mai thì không. Trước khi đi chú Phước lấy một phần... Tiền tích góp làm lộ phí, còn bao nhiêu á, giao hết lại cho vợ. Số tiền không hề nhỏ, đủ để thiếm thu không cần phải làm lụng gì cả. Chẳng cần nói cũng biết, thiếm ta vinh vão ra vẻ ta đầy đến mức nào. Việc đầu tiên sau khi có tiền trong tay, thiếm thu đã về nhà chồng cũ để gặp đứa con trai yêu quý. Bây giờ có tiền rồi động cái gì khó cứ xỉa tiền ra là dễ nói chuyện ngay. Thế là bên nhà chồng cũ cũng không dám làm khó làm dễ thím thù như trước nữa Mặc dù người ta không cho bé thằng cô về nuôi Nhưng vẫn cho thím ta bế đi bổng về Thế là ngày nào thím ta cũng bế thằng con riêng về nhà chúc Phước Còn bé Mai thấy mẹ bế em Nó chạy lại sợ sợ em một tí thôi Thằng bé con chẳng hiểu sao khóc ré lên thím thù đổ cho con bé Mai đánh em Thế là đè con bé ra đánh lại Kể từ đó không cho bé Mai lại gần con trai của thiếm ta nữa. Trước kia có chú Phước ở đây á, thiếm thu giả vợ yêu thương cưng chiều con gái. Chứ thật ra trong tâm thiếm ta ghét bé Mai cực kỳ. Lúc nào cũng chỉ biết mẹ mẹ, chẳng làm gì được tích sự gì. Bà mười vui chết rồi, bây giờ thiếm thu đổ hết tội lỗi lên đầu con bé. Nhiều lần á, thiếm ta chỉ vào mặt con mình mà chửi. Đời tao tan nát là cũng vì mày á chỉ vì mày bám dai như địa đói cực khổ quá tao mới phải bỏ đi lấy chồng khác. Tưởng đỡ khổ, ai dè lại bị nhà chúng nó hạch sách hành hạ, sống dở chết dở. Mày có biết mỗi lần mày vác mặt sang tìm tao á là chúng nó lại chửi rủa, đánh mắng tao hay không hả? Vậy mà mày cứ lì cái mặt mày ra, tới khi thằng cha mày về đây rồi á thì một mình mày hưởng lộc. Tao mà không mặt dày về đây á thì mày có thèm nhớ đách gì đến tao đâu. Bây giờ không có cha mày ở đây, tao phải dạy dỗ mày cho nên người mới được. Lúc này thì bản chất xấu xa của Thiếm Thù bộc lộ ra hoàn toàn. Tất cả những gì bấy lâu nay Thiếm ta thể hiện ra bên ngoài chỉ là để diễn cho chú phước thấy mà thôi. Chưa thực tâm Thiếm ta có yêu thương gì con gái. Thiếm ta chỉ quý mỗi thằng con trai vàng ngọc của mình mà thôi. Còn bé Mai chỉ là đồ bỏ đi, lợi dụng được cái gì thì lợi dụng triệt để. Dẫu sao sau này thím ta cũng chỉ nhờ được mỗi thằng con trai, đứa con gái bỏ đi này không có kể càng tốt. Ngày trước con bé Mai tứ cố vô thân, tuy có một mình nhưng nó chưa bị đói khát bữa nào cả vì được hàng xóm câu mang. Này nó có nhà, có cha, có mẹ mà sống còn khổ hơn. Có tiền trong tay thím thu sinh ra cái tật cờ bạc, tối ngày đi đánh bài đánh bạc để con bé Mai ở nhà một mình. Không cho nó ăn bất kỳ một thứ gì cả Thím thu ra đường ăn toàn đồ ngon Chẳng thèm quan tâm đến con mình ở nhà nó đói ra sao Hàng xóm người ta dị nghị Nói ra nói vào những lời không hay về thím thu Con bé Mai á nó nghe được Nó còn gào lên bảo vệ mẹ Các bác không được nói mẹ cháu như thế Mẹ cháu thương cháu lắm Mẹ cháu tốt nhất trên đời Cháu no rồi cháu không thèm ăn đâu ạ Đối với một đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm gia đình thì không có gì quý hơn việc có mẹ Dẫu rằng không phải người mẹ nào trên đời cũng tốt Cũng không phải chỉ có người làm mẹ mới có bản năng bảo vệ con họ Mà ngay cả những đứa trẻ cũng có bản năng bảo vệ mẹ Chúng không có sức mạnh để che mưa, tránh gió giống như là cha Nhưng chúng lại có thể chữa lành trái tim đầy vết thương của mẹ Có một lần bé Mai ở nhà đói bụng nên nó tự bắt nước nấu mì ăn Không cẩn thận bị đổ nước sôi phỏng cả một mảng lưng Khiêm thu biết chuyện không những không quan tâm vết thương của bé Mai Mà còn đánh cho con bé một trận thâm tím hết cả người thuốc cũng không bôi để vết thương cứ lở loét ra mãi mới lành Vậy mà con bé mới có tí tuổi lại cắn răng âm thầm chịu đựng Mỗi một trận đòn roi mà thiếm thu dáng xuống người Mai đều giống như con bé, không phải là con ruột thiếm ta vậy, còn thua cả người dân nước lã. Bé Mai nhớ cha nó, vì có cha là mẹ sẽ không đánh đòn, mẹ sẽ ốm nó, yêu thương nó. Con bé chỉ đành viết thư cho cha, viết rất nhiều, nhưng chẳng biết cha ở đâu để mà gửi. Bé Mai đi học lên lớp cô hỏi sao trên người. Lại có nhiều vết thâm tím đen sì tụ máu bầm nhiều như thế. Còn bé vẫn che giấu, nó bảo là bị ngã. Nhưng những vết thương đòn roi nhìn vào là biết ngay. Lại còn là những vết thương dày đặc bất thường nữa. Cô giáo có đến nhà muốn gặp phụ huynh tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng không làm nào gặp được thiếm thu. Vì thiếm ta bận đi đánh bài không có nhà. Mời lên họp thì thiếm ta không đi. Thời ấy hãy còn lạc hậu lắm, chuyện bạo hành trong gia đình chỉ dừng lại ở mức khuyên nhủ rồi thôi. Chưa có biện pháp xử lý mạnh tay nên cô giáo cũng đành bất lực. Một năm sau khi chú Phước đi, con bé Mai đã 11 tuổi rồi. Nó bắt đầu đến kỳ kinh nguyệt nhưng nó không biết. Đến lớp máu dính trên ghế bị bạn bè trêu chọc. Con bé vừa sợ vừa xấu hổ không dám đi học. Con mình tự nghỉ học ở nhà mà thiếm thu còn không hề hay biết. Giờ thiếm ta đi đánh bài cả ngày. Trường học gần nhà nên bé Mai tự đi bộ đi học. Cô giáo phải đến tận nhà động viên thì mới biết chuyện. Hôm nào đi đánh bài vẽ mà thua tiền là thiếm thu toán chút hết lên đầu con bé Mai. Thiếm ta thường xuyên đánh con bé vô cớ. Có một hôm thiếm thu bị mất 500 nghìn. Thời ấy 500 nghìn là số tiền rất lớn Thiếm ta mặc định là bé Mai lấy cắp Buổi chiều con bé đi học về Vừa vào tới cổng Thiếm thù đã lao đến túng tóc con bé Tát cho mấy bàn tay như trời giáng, Khiến con bé té chúi nhổi Thiếm ta truy hỏi Bà mẹ cái con mất dạy này Nói tiền của tao mày giấu ở đâu hả? Con bé Mai ngơ ngác không hiểu chuyện gì Nó ngây ngô trả lời Sao, sao mẹ đánh con nữa? Tiền gì ạ? Con không biết mà. Nghe thế thím thu càng điên tiết nên. Thím ta đạp cho con bé một cái đập lưng vào tường. Mày còn chối nữa hả? Tao mất 500.000 nhà này. Có mỗi mình mày. Mày không lấy thì ma nó lấy à? Trả ngay cho tao. Không có giết mày chết á. Nhưng con bé mày vẫn một hai bảo là nó không hề lấy. Thế là thím thu nghĩ ra một cách rất tàn ác để bắt con bé khai ra chỗ giấu tiền. Thiêm thật túng tóc con bé lôi thẳng xuống phía đằng sau nhà Chỗ cái lù nước mưa Người mẹ ác độc can tâm nhấn đầu con mình vào cái lù nước đầy ấp Mồm không ngừng quát Tao cho mày ly lợm này Nói mau Không nói thì tao nhấn nước mày cho mày chết Mày tin không? Con bé mai bị mẹ nó nhấn đầu xuống nước Không cho ngoài lên Thiêm thù cứ nhấn nước đến bao giờ Con bé sắp ngạt Thì lại lôi lên Làm liên tục như vậy rất nhiều lần Ban đầu con bé bị ngộp nước Nên nó dãy ruộng Dần ra nó mất sức Rồi từ từ liệm người đi Trong khi đó thiếm thu vẫn không dừng tay Trong cơn điên tiết Thiếm ta giống như ma quỷ Chỉ chăm chăm chút cơn giận Cuối cùng cho đến khi bé Mai Không còn động đẩy nữa Thiếm ta mới buông ra Lúc này thì bé nó đã ngộp nước Ngừng thở rồi Thiếm Thu tái mét mặt mày khi nhận ra mình đã lỡ tay giết chết con gái. Lúc này nếu đưa đi cấp cứu thì vẫn còn cơ hội sống. Nhưng Thiếm Thu lại từ chối cơ hội cuối cùng để cứu sống con mình. Thiếm ta sợ chuyện mình nhấn nước con gái bị lộ ra bên ngoài. Cho nên Thiếm ta đã thản nhiên đứng chờ mắt nhìn con mình lìa đời. Sau khi con bé Mai chết, Thiếm Thu để xác vào trong lu nước mưa luôn. Còn bé nhỏ tí xíu, gầy nhom so với bạn bè đồng trang lứa. Nó nằm lọt thỏm dưới đáy lô Thiếm thu, đào hố trôn cái lưu chứa xác ngay cạnh cây lũ sau nhà. Để tránh mùi hôi, thiếm ta rải rất nhiều vôi lên xác bé mai. bồi lấp kín lưu. Trong thôn đất rộng người thưa, nhà cửa không gần san sát nhau. Nhà nào cũng cách xa nhau một khoảng. Lại có vườn xung quanh, nên không ai hay biết về án mạng. Mẹ giết con Qua hôm sau Thím thu rao tin với hàng xóm Là đã chở bé Mai về nhà ngoại Gửi nuôi ở bên đó Đổi trường học cho con bé luôn Mẹ nó nói vậy Thì hàng xóm người ta cũng chẳng có nghi ngờ gì Thím ta còn lên trường Làm thủ tục rút hồ sơ của con Chuyện bé Mai biến mất dễ dàng Bị che đậy Cùng lúc này Chú Phước đang ở tuốt gần biên giới Cùng ngày bé Mai mất Đêm đó tự dưng chú mơ thấy bà mười vui Khi mẹ qua đời chú không được nhìn mặt bà lần cuối Đây là lần đầu tiên chú nhìn thấy mẹ về Trong mơ nét mặt của bà mười vui rất buồn Bà ôm mặt khóc rồi chỉ vào mặt chú Phước mắng Tất cả là tại mày Chú Phước giật mình tỉnh dậy Chú ngỡ ngàng nhớ lại giấc mơ ban nãy Không hiểu sao mẹ mình lại nói như thế Lúc đó chú Phước nghĩ là chắc mình nằm mơ tào lao thôi. Bên phía thím Thu mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến một hôm. Chiều đó thím ta đi đánh bài về, ngang qua nhà thím trước hàng xóm. Thím Thu đứng lại buôn dưa lê, bỗng thím trước hỏi. Ủa Thu, mày ra con mày về lại rồi hả? Sao bữa mày kêu dẫn về cho ngoại nó nuôi rồi mà? Thím Thu giật mình. Nhưng vẫn giả vờ trấn tĩnh hỏi ngược lại. Ừ thì nó vẫn ở bên đó chưa đầu mà về. Mà sao tự dưng chị hỏi vậy? Thìm trước mới ngỡ người ra. Ủa sao hồi trưa này tao đi ngang qua nhà mày thấy nó ở trong nhà mà. Tao đứng ngoài cổng gọi nó lại hỏi thăm mà nó không nghe. Thìm thù đổ mồ hôi hột nhưng vẫn bác ra. Ê, chết, bà khủng quá bà nội Chắc là chưa nắng bảo hoa mắt nhìn nhầm thì có Chứ nó đâu có ở đây đâu Với lại nhà khóa cửa rồi mà Nói xong Thiếm Thu nói lạng sang chuyện khác Rồi kiếm cớ về luôn bé Mai chết đến nay đã được 7 ngày Trước đó Thiếm Thu chỉ nằm mơ thấy thôi Thiếm Tàng nghĩ là do mình bị ám ảnh Nên mới mơ bậy bạ Chứ không có gì cả Tuyệt nhiên Thiếm Thu không hề nhìn thấy ma quỷ gì cả Sao bây giờ lại có người nói là nhìn thấy nó ở trong nhà là sao? Bên ngoài đã trạng vạng tối, bên trong căn nhà rộng lớn u án lạnh lẽo. Từ khi bé Mai chết, mỗi tối ngủ trong căn nhà này, thiếm thù đều cảm thấy ớn lạnh không rõ nguyên nhân. Trời mùa hè oi nóng và tối nào thiếm ta cũng phải trùm mền ngủ vì lạnh. Sợ linh hồn bé Mai về quấy phá, thiếm thù đã tới chỗ chôn xác con bé. Mùi xác chết phân hủy đã bốc lên rồi Nhưng nhờ có một lượng lớn vôi Nên mùi bị lấn át đi khá nhiều Đến gần thì mấy người thấy rõ Ở xa xa thì chỉ thấy hơi thùm thủm thôi Nên chưa bị phát hiện Thím thu mang một nải chuối xanh Và ba cây nhang ra chỗ chôn xác mà khấn vái Mai ơi Con lỡ chết rồi thì coi như mẹ con mình hết duyên Mẹ cũng không có ý hại con chết Còn thưởng mẹ thì con đi đầu thai đi Mẹ hứa sẽ cúng cho con đều đều Thiểm thu khấn xong Vừa cắm ba cây nhàng xuống đất Thì lập tức nhang tắt ngủ Thiếm ta đốt lên đốt xuống 4-5 lần nhang Cũng không cháy Thế là thiếm ta sợ quá bỏ chạy vào trong nhà Trước đó không thấy gì Nhưng ngay trong đêm hôm đó Thiểm thu đã nhìn thấy Vong hồn còn bé mai Vì sợ thấy ma Nên thiếm thu đã mở đèn sáng chưng để ngủ. Nửa đêm đang say giấc, tự dưng có ai nắm cái gối của thiếm thu mà giật một cách thật mạnh. Cây gối bị lôi ra, còn đầu thiếm thu theo quán tính nện một phát rất mạnh xuống giường. Thiếm thu đầu điếng, bật tỉnh dậy. Chưa kịp hoàn hồn thì thiếm đã thấy con bé Mai đứng trước mặt mình. Tay nó còn cầm cái gối. Bé Mai nhìn chầm chầm thiếm ta rồi nói. Cối của con mà, mẹ ôm con hổ, mẹ ôm con đi, con lạnh lắm. Vừa nói con bé vừa giang hai tay về phía thiếm thu đòi ôm. Lúc này thiếm thu đã biết nó là ma rồi. Thiếm ta sợ chết chân như trời trồng, không dám lại gần mà cố lết lết lui về sau. Nhìn thấy hành động đó của mẹ mình, con bé Mai gầm gừ rất tức giận. Đèn trong phòng chớp tắt liên tục, bé Mai nắm chặt hai tay đang buông thỏng thành quyền. Vừa khóc vừa nói Bà ghét tôi Bà không thương tôi Bà không phải là mẹ Bà là ác quỷ Dứt cầu bé Mai nhảy phóc lên giường Cả người con bé ướt súng Đầu tóc rũ rưỡi Nó vẫn mặc bộ đồ lúc chết Thiếm thu muốn bỏ chạy Nhưng chạy không được Tay chân cứng ngắc rồi Mắt cũng không nhắm lại được Cứ mở ra chừng chừng nhìn Vong hồn con bé mai bỏ lên người Đưa tay bóp cổ Thiểm ta Dù chỉ là một đứa trẻ Nhưng khi chết sức của nó rất mạnh Thiểm thu bị bóp cổ thẻ cả lưỡi Không thở được Thiểm ta sợ đến nỗi té đái trong quần Rồi nó xỉu luôn Sáng hôm sau tỉnh dậy Nhớ lại chuyện tối qua Thiểm thu ráo rác nhìn xung quanh Nhưng không thấy gì cả Ban đầu Thiểm ta còn tưởng Là mình nằm mơ sợ quá tè dầm Nhưng khi nhìn thấy vũng nước lớn đọc lại ở dưới sàn Và cái cổ thâm tím của mình Thì thiếm thu đã bỏ chạy thục mạng ra khỏi nhà Đại chuối xanh lẻ hôm qua Thiếm thu mang ra cúng Chỉ sau một đêm vỏ đã héo úa Đen xì giống như chuối chín để lâu bị hỏng vậy Từ ngày hôm đó trở đi Thiếm thu không dám về lại căn nhà của mình nữa Thiếm ta đi thầy bà Thành một mớ bùa trừ tà về Để trong người hộ thân Còn đeo cả dây chuyền mặt Phật Căn nhà neo người càng trở nên trống vắng lạnh lẽo khác thường Đến nỗi những người hàng xóm xung quanh Mỗi khi đi ngang qua Tự dưng ra cả nổi lên cục cục Không rõ nguyên nhân Bên phía chú Phước Dạo này chú hay mơ thấy bà mười vui Bà cứ hiện về trách mắng Có hôm bà còn nói Mày bỏ cháu tạo 2 lần Mày chỉ biết tiền tiền tiền Rồi mày sẽ hối hận tới chết con đời Cứ liên tục Mơ thấy mẹ mình nói như vậy Chú đâm ra lo lắng Ruột gan cứ nóng hết cả lên Nhưng chú nghĩ là Chắc bà trách chú lại bỏ con gái mà đi làm ăn Bà thương cháu nên mới về rầy la Cho đến một hôm Hôm đó chú Phước đang ngủ trưa từ rừng chợt nghe thấy tiếng bé Mai gọi bên tai. "Cha ơi, sao cha chưa về, con nhớ cha lắm." Chú giật mình tỉnh dậy, trong lúc mắt nhắm mắt mở, chú quan lẩm mờ nhìn thấy bóng dáng bé Mai. Cả người con bé ướt sũng, dính toàn bùn đất. Nhưng chú chỉ mới dụi mắt một cái là không thấy nữa. Chú giáo giác nhìn xung quanh đúng là không có ai thật. Sau ngày hôm đó, Chú không nằm mơ thấy mẹ mình nữa Mà lại nằm mơ thấy bé Mai Trong mơ chú nhìn thấy mình Đang đứng ở phía sau nhà ở quê Còn bé Mai cách chú mấy mét Nó ngồi trồm hổm bên cạnh gốc cây lựu Hai tay ôm chân Kề úp mặt lên gối Cả người nó ướt sũng Hai vai run lên như đang khóc chú Phước Lo lắng gọi Mai, Mai ơi, cha nẻ con Cha nẻ con, con bị làm sao đó Gọi mái con bé mới ngước mắt lên nhìn Chú Phương thấy mặt mũi con mình tím tái Nước mắt nước mũi tèm lem Chú ơ định chạy về phía con Nhưng không được Ai trần nặng như đeo chì Lúc này bé Mai đứng dậy Rồi đưa tay chỉ vào ủ đất ngay bên cạnh Đó vừa khóc vừa nói Chà ơi Con lạnh còn Con đói bụng Mẹ là ác quỷ Mẹ không cho con gặp cha Mẹ trôn con ở đây này Còn nằm dưới này né cha đi Cha về với con đi cha Còn nhớ cha lắm Chú Phước giật mình tỉnh dậy Cả người chú đổ mồ hôi ướt nhẹp Cái áo đang mặc Sống lưng chú lạnh ngắt nổi hết gai ốc lên Linh cảm ở nhà có chuyện Vậy là chú dẹp hết công việc Bỏ về nhà ngay trong ngày hôm đó Chú Phước đi rất vội Cũng không nói rõ với ai Cứ thế mà chạy về Lúc chú về đến thôn, ai thấy chú cũng ngạc nhiên. Nghe bảo chú đi làm ăn tới Tết mới về, bây giờ còn chưa hết năm, đã thấy chú có mặt ở thôn rồi. Khi chú về, đến trước cổng nhà mình, chú xứng người vì nhà cửa tối om không một bóng người. Chú mở cửa vào nhà thì thấy bên trong bụi đóng lớp dưới sàn nhà như kiểu xăm bữa nửa tháng không có ai ở. Thiếm thu nghe tin chú Phước về Bất ngờ thì sợ tái mặt Hơn 10 ngày nay thiếm ta ngủ nhờ nhà người khác Chưa đâu có về nhà Lúc nhìn thấy chồng mình Thiếm thu cố tỏ ra bình tĩnh cười vui vẻ nói <cười> Trời đất ơi Mình về hồi nào mà không báo trước với em một tiếng Để em ở nhà chờ mình Chú Phước mặt lạnh tanh hỏi Cô đi đâu mà để nhà cửa như thế này Con đâu rồi Sao tôi không thấy nó Thiếm thu nghe hỏi tới bé Mai thì luôn cầm cập Nhưng vẫn giả vờ trả lời À con nè em gửi về ngoại rồi Dạo này em bận quá nên cho con sang bên ấy cho bà chăm. Nghe vợ mình nói tới đây là chú Phước sinh nghi ngay Người ngoài có thể không biết Nhưng chú rất rõ nhà vợ không có ưa gì nhà mình Gần như là từ mặt từ rất lâu rồi Kể cả sau này kinh tế khá hơn Họ cũng chưa từng gặp mặt hay là hỏi thăm gì thiếm thu cả Sao tự dưng bây giờ lại nói cười con về bên ấy Chú Phước nói Cô thì bận cái gì Tiền tôi đưa cho cô chưa đủ à Mang con về đây ngay cho tôi Thiếm thù dạ dạ vâng vâng Bảo là đi đón con Vậy mà chú Phước chờ từ sáng đến tối muộn Cũng chẳng thấy mặt mũi hai mẹ con đâu Chú nóng đột chạy sang nhà mẹ vợ Đến nơi nhà bên đó tỏ vẻ ghét bỏ thái độ ra mặt Chú Phước cố nhún nhường hỏi thăm tung tích vợ con. Mẹ vợ chú Phước nhanh nhó nói. Mày quên là từ ngày vợ chồng chúng mày ăn cắp vàng của nhà tao thì tao đã tự mặt cả đôi rồi à? Tao cũng có phải là mẹ ruột của nó đâu mà phải giúp nó trông cháu. Có cho tiền con mất dạy ấy cũng đếch dám vác mặt sang đây chứ ở đấy mà đòi tao giữ con cho. có cứt đấy. Lúc này chú Phước mới biết Nguyên nhân vì cớ làm sao mà nhà vợ lại tự mặt cả hai vợ chồng. Lúc trước chú chỉ nghĩ là vì nhà mình nghèo mà thiếm thu lại là con riêng nên mới thế. Ai ngờ tại có cớ sự ăn trộm ăn cắp nữa. Chú không biết gì về chuyện này cả. Nếu bé Mai chưa từng đến đây, vậy thời gian qua con bé ở đâu? Rột gan chú Phước nóng bừng bừng, chú biết là có chuyện không lành rồi. Chú đi khắp nơi tìm con, hỏi thăm hàng xóm rồi đến tận trường để dò hỏi cô giáo về tung tích của con gái. Nhưng tất cả những gì chú nghe được đều là về sự vô tâm, thở ơ và cay nghiệt của vợ mình dành cho con gái. Trong khi đó thím thù cũng mất tích luôn, chẳng biết thím ta đi đâu. Cho đến khi chú Phước phát hiện ra, trong lúc mình không có nhà, Thiếm thù đang lén trở về thu dọn hết đồ đạc và tiền bạc bỏ trốn. Hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác ập đến. Chưa nhớ đến giấc mơ của mình. Con bé Mai nó chỉ chỗ nó nằm. Chú Phước run rẩy cầm cái xẻng đi thẳng ra gốc lựu sau nhà. Ở đó có một ụ đất nhô lên cao bất thường. Trên mặt đất còn cắm mấy cây nhang và dấu tích của nải chuối hỏng lần trước. Thiếm Thu mang ra cúng. Chú Phước nhìn thấy những thứ đó, nước mắt chú vô thức chảy xuống cỏ má. Chú cứ đào cứ đào như vậy, cho đến khi cái lùi chứa xác của bé Mai lộ ra. Mùi hôi của xác chết sọc thẳng vào mũi chú Phước. Khi chú đổ cái lùi ra, bé Mai nằm gọn trong đó, xác đã phân hủy rất nhiều rồi, không còn nhìn rõ mặt nữa. Nhưng chú biết đó chính là con gái mình, mặc kệ cái xác phân hủy chảy nhựa mù. Chú Phước vẫn ôm chặt lấy con gái mình Mà gạo khóc Chỉ mấy năm ngoái Chú còn hứa Tết sẽ về với con Trong hành lý của chú mang về Toàn là quần áo đẹp Và đồ chơi mới như chú đã hứa Đi đâu thấy gì đẹp Chú cũng mua để dành cho con Vậy mà giờ đây chú đã mất đi Đứa con gái duy nhất Chú hận chính mình vô cùng Làm cha mà không bảo vệ được cho con Quyết định sai lầm Hết lần này đến lần khác Dẫn rắn về nhà khiến con mình chịu đắng cay thiệt thòi đến tận lúc chết. Kiếm tiền làm gì để rồi mà mất con trời ơi là trời. Tại đây mọi chuyện hoàn toàn bị bại lộ bé Mai đã chết và kẻ tình nghi số một chỉ có thể là người mẹ tám tận lương tâm đã bỏ trốn kia mà thôi. Chính quyền sở tại nhanh chóng vào cuộc và nhận định đây là một vụ giết người. Rất nhanh sau đó, thiếm Thù đã bị bắt và phải đền tội trước pháp luật cho tội ác của mình. Về tờ tiền 500.000 bị mất, thật ra là trong lúc ngủ, thiếm ta vô tình làm rơi tiền xuống cầm giường, rồi tiền bị chăn mền che mất, chứ không phải là bé Mai lấy. Đọc những thư mà con gái viết, chú Phước hận mình suốt đời, không ngờ lời hứa về một cái Tết xung vầy với con bé chú lại không thực hiện được. Cái Tết năm đó trở thành cái Tết tang thương và đau khổ nhất trong suốt cuộc đời của chú Phước. Kể từ đó chú không đón Tết nữa, cũng không lấy vợ. Chú sống lầm lũi cô cút cho hết kiếp người tạm bợ Người không ra người, ma không ra ma, sống như một cái xác vô hồn, vô thực. Câu chuyện đến đây là hết. Một câu chuyện rất là đau lòng phải không ạ? Cảm ơn tác giả rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tập truyện này nhé. Và mọi người có cảm xúc gì về tập truyện này, hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Còn sau đó mời mọi người ghé qua kênh Người dẫn đường quay âm để tiếp tục lắng nghe những câu chuyện thật hay, thật hấp dẫn trên kênh Người dẫn đường coi âm vào lúc 21 giờ nhé.